Cái lúc này một giọng nói của một nữ nhân lạnh như âm hồn giăng lên Đông Phương Bạch ngươi đã chọn sai đường rồi Đông Phương Bạch còn nói được gì hơn nếu ta chặt hết mấy ngón tay của ngươi thì ngươi sẽ ra sao hả Đông Phương Bạch vẫn im lặng chàng không thể cầu đối phương tha mạng và cũng không còn cách gì phản kháng chàng giờ đã là cá nằm ở trên thớt chỉ còn chờ đối phương ra tay kết liễu Lần đầu tiên trong đời chàng được nếm trải cái cảm giác này. Chàng hoàn toàn không sợ chết, nhưng chết như thế này thì quả là khó lòng nhắm mắt. Đông Phương Bạch, đây là ngươi tự tìm cái chết. Chưa hẳn đâu. Đông Phương Bạch nói lên một câu nói hoàn toàn vô nghĩa. <cười> ngươi biết hay sao? Đầu ngón tay của Đông Phương Bạch đầu buốt, cái đầu như thấu tầm càng Chàng cơ hồ buông tay rơi xuống bên dưới. các đầu ngón tay của chàng bị đối phương giảm lên, lưỡi kiếm trên đầu của chàng cũng được rút về. đến giờ chàng mới biết mình thật là ngu ngốc. người ta đã cất công bài trận ở bên dưới, những chỗ con người có thể leo được đương nhiên là phải cắt người canh giữ. từ trên cao nhìn xuống, nhất cử nhất động của mình đều nằm ở trong vòng quan sát của đối phương. nhưng phía chính diện là quỷ thủ lâm, càng lại không thông trận thế. nếu sông bừa vào chắc chắn sẽ bị bắt sống kết cục có khác gì nhau đâu Đông Phương Bạch người sẽ phải trả một cái giá cho hành động điên cuồng của ngươi nhưng lúc còn nói được thì có điều gì ngươi cứ nói đi các ngươi đã làm gì chúc Thái Hồng rồi ô hay tại sao người lại hỏi ta điều này các người bắt khóc nạn Đông Phương Bạch thở không ra hơi à người đã biết rồi Nhưng người sắp kết đến nơi tự vệ còn không được hơi sức đâu mà bảo vệ cho ai chứ. Quả thật mười đầu ngón tay đã đau đến lúc không còn chịu nổi được nữa. Trọng lượng toàn thân của chàng huống chi là lại còn bị đối phương giảm lên. Chỉ cần buông tay mạng của chàng sẽ không còn. Hỏi để làm gì nữa. Bàn chân giảm lên trên đầu ngón tay của chàng khẽ say động. Lại một cơn đau xé ruột. Một bàn tay đã buông ra. Hoàn toàn tuyệt vọng chàng kêu thầm Thôi hết rồi Trong lúc chàng sắp buông nốt tay còn lại Thì một giọng nói khàn khàn cắt lên Kéo hắn lên Bàn tay còn lại của Đông Phương Ngọc vừa buông ra Thì cổ tay đã được nắm chặt Thân hình của chàng rơi trầm xuống một chút Rồi dừng lại sau đó bị lôi lên Bị ném trên một tảng đá Chàng có cảm giác như từ quỷ môn quang mới trở về Chàng ngồi dậy Trước mắt là thanh y thiếu nữ, tài cấp kiếm. Sau lưng của nàng chính là thiết trưởng lão lão. đã mắt một dòng, chàng phát hiện tảng đá rộng chừng hai trượng cách đỉnh núi không còn bao xa nữa. độ dốc đã giảm đi rất nhiều, nhưng đá nhọn lô nhô muôn hình dạng trạng lại là một kỳ trận nữa. Thiết trưởng lão lão lúc này cất tiếng nói, Người sông bừa lên đỉnh núi để làm gì? Xong một cô lão bán ra hàng quang lạnh cả người Ta tìm người Tìm ai Người bị các ngươi bắt cốc về đây Chúc Thái Hồng Vừa nói Đông Phương Bạch vừa đứng dậy Thiết trưởng lão lão hơi biến sắc Bà ta im lặng một lúc Rồi nhìn xuyên thủng vào Đông Phương Bạch rồi nói Tại sao người không đi băng đường qua quỷ thủ lâm Đông Phương Bạch không biết đói đáp ra làm sao nữa Bởi chàng không thông về trận thế Chàng cũng không thể nói lần trước Có người bí mật trợ thủ Đành phải nói một câu ý nghĩa hàm hộ tại hạ có phương thức hành động riêng của mình Nếu không phải lão thân Kịp thời đến nơi Người đã ôm hận nơi chính suối rồi này thiếu nữ lúc này chen lời nói Lão lão Hắn có mục đích riêng mà Thiếu trưởng lão lão giơ tay ngăn lại Không có việc của ngươi ở đây Sau đó bà ta dịu giọng. Đông Phương Bạch Ngươi nghe cho rõ Đúng là Trúc Thái Hồng có bị đem về đây Nhưng lại bị người khác mang đi rồi Lúc đầu cứ ngỡ là ngươi Cho nên công chúa của chúng ta Đến tìm ngươi tại khách điểm Nếu như những gì ngươi nói là thật Thì kẻ đã đến cướp người đi rồi Đông Phương Bạch giật mình Nàng bị người khác cướp đi Không sai Trong tấm địa mai phục trùng trùng của các ngươi mà bị người khác đến cướp người ư. Ừ. ừ, người đó thân thủ không có thua kém gì ngươi. Đông Phương Bạch cười lạnh. <cười> tông giá tưởng rằng tại Hạ sẽ tin lợi. Người không tin cũng không được, lời đó là sự thật mà. Cái gọi là sự thật đó, Tông giá nói ra, ai biết được, nó có phải là sự thật hay không. tại Hạ lúc sáng này ở trong khách điếm có nhận được quần áo của Thái Hồng, cả yếm lót cũng bị cởi ra luôn. Nàng nói xong mục của Đông Phương Bạch càng đỏ. Bởi vì tại Hạ phải gấp rút tới đây. Về việc đó, Tôn Giá còn có gì nói nữa. Thiết trưởng lão lão chấn động nói. Y phục của nàng bị cởi ra sau đó đem đến cho ngươi. Phải. Ngươi cho rằng đó là do người của ta làm. Không sai. Việc này bên trong còn nhiều điều khó hiểu. Thiết trưởng lão lão trầm tư một lúc. Tình Hoàng lại nhắc nháy trầm giọng rồi nói. Đông Phương Bạch Theo tình thế bây giờ mà xét, có kẻ thứ ba nhúng tay vào, thậm chí còn liên quan đến các quyết án liên tục xảy ra gần đây. Nếu quả thật ngươi không phải là hung thủ thì tên hung thủ đó đã bắt đầu để lộ hình tích. Bây giờ ngươi trở về đi, chúng ta vẫn duy trì thời hạn ba tháng như đã nói lúc ban đầu. Lão lão không được thả hắn ra. Âm thanh chưa dứt thì đã thấy một bóng trắng xuất hiện. nàng chính là thiếu nữ được gọi là công chúa vừa dừng lại đã lên tiếng nói tiếp hắn đến đây nói bậy nói bạ lại thâm nhập lối sau tâm địa khó lượng không thể buông tha cho hắn dễ dàng như vậy được đông phương bạch lạnh lùng nhìn công chúa tiểu linh nói tại hạ không gặp được ngươi quyết chẳng bỏ đi người màng chút thái hồng đem giấu giờ lại đến đây đòi người thật là quan đường đông phương bạch hừ lạnh Việc các người bắt người là có thật. Bản công chúa không phủ nhận điều này. Vậy việc nói nàng bị người khác cướp đi không phải là quan đường sao? Công chúa Tiểu Linh hơi đỏ mặt nói. <cười> Hiện giờ ngươi chỉ có hai con đường để chọn thôi. Một là xui tai không kháng cự, tạm thời lưu lại ở đây, chờ điều tra cho rõ ràng. Đông Phương Bạch cười lạnh nói. <cười> con đường này coi bộ không được rồi, nói con đường thứ hai nghe thử đi. con chúa tiểu lên mắt lóe hung quang người phải bỏ mạng tại nơi này đông phương bạch dựng mày tại hạ trước khi đến đây đã có quyết tâm quyết tâm phải máu đổ đầu rơi đến khi nào các ngươi giao người ra mới thôi quả là chàng có quyết tâm mới nói ra như vậy chàng đã quyết định phá bỏ nguyên tắc tam bớt nhất định phải cứu cho bằng được chút thái hồng ra vậy thì hay lắm chuẩn bị rút kiếm đi Nói xong lập tức dơ chưởng, chưởng tâm hướng vào trọng, rồi thấy chưởng giống hệt như lúc khách điếm, xong một lại quan sát càng lúc càng rõ. Đông Phương Bạch còn nhớ rõ đối phương nói muốn làm cho chàng mất hết công lực, xem ra đối phương định dở thứ chưởng tà môn gì đó để khiến cho người mất hết công lực, không thể để mất tiền cờ. Đông Phương Bạch cầm chặt cán kiếm, dừng tay, thiết trưởng lão lão quạt vàng như sấm bà nói tiếp. Công chúa không được làm càng Lão lão đừng ngăn cản ta Lão thần phải ngăn cản ngươi Lão lão lần này ta mạo phạm ngươi rồi Đây là cấm lệnh Bốn tiếng đây là cấm lệnh Như là sấm nổ ngang trời cực kỳ có hiệu lực Công chúa tiểu linh đứng chết lặng Nhưng cơn lôi đình vẫn còn đọng ở trên mặt Nàng sẽ dừng tay Hai sẽ bất thần ra tay đây Thật khó đoán định Trước tình hình này Đông Phương Bạch không thể hạ thủ trước Nhưng với bị thì chàng không dám lơi lạ Ở trong lòng chàng bóng trỏ dậy sự hộ nghi Lúc trong khách điếm Lúc công chúa định xuất thủ lại bị một lão ni hiện thân ngăn cản Lúc này thiết trượng lão lão cũng ngăn cản Khẩu khí của hai người như nhau Tại sao lại như vậy? Không lẽ môn công phu này hàm chứa bí mật nào đó Không thể tiết lộ ra ngoài Càng giống như là thanh kiếm của mình chắc Thức trưởng lão lão nhìn Đông Phương Bạch nói Đông Phương Bạch, lão thần lấy tuổi tác và nhân cách của mình bảo đảm với ngươi Những điều ta nói với ngươi đều là sự thật Sao ngươi không tự nghĩ mà xem Theo tình lý, ta không có lý do gì để dối gạt ngươi Ngươi bình an ra khỏi nơi đây Tiếp tục thực hiện lời hứa trong vòng ba tháng tới còn việc chút cô nương ở đây bị người cướp đi lão thân chịu hoàn toàn trách nhiệm tìm lại cho ngươi thế nào nếu tại hạ phát hiện bị lừa dối người sẽ không bao giờ phát hiện ra bởi người không có bị lừa dối giọng của thiết trưởng lão lão rất là thành khẩn đông phương bạch không thể kiên quyết lập trường của mình hơn nữa nếu như lão không xuất hiện kịp thời thì hậu quả không biết sẽ ra sao Nếu lão có ác ý thì đã không làm như vậy. Chàng buông cán kiếm nhìn sang công chúa Tiểu Linh. Công chúa Tiểu Linh dường như chưa chịu bỏ qua. Lão lão, đối với hạ người này, cái trưởng lão lão ngắt lời, "Công chúa, lão thần tự tin đã có hành động đúng. Lão lão làm như vậy là bỏ gần chờ xa rồi. Không phải làm việc gì cũng phải thận trọng, dục tóc bất đạt. Một chút sai lầm sẽ làm hư hại đại sự." Trong khi bạn thù còn chưa phân rõ. Hành động khinh xuất chỉ làm đả thảo kinh xà mà thôi. Hai người đối đáp với nhau Đông Phương Bạch nghe rõ hết. Có điều không hiểu ớt giáp gì cả. Công chúa Tiểu Linh thở dài hạ trưởng xuống. Thiết trưởng lão lão giờ tài nói. Đông Phương Bạch giờ ngươi có thể đi được rồi. Nếu lão thân có được tin tức của chút cô nương lập tức bảo cho ngươi hay. Thế đối địch đã tan. Vết thương nơi chân của Đông Phương Bạch lại đào trở lại. Chàng muốn đi, tất phải theo con đường cũ mà leo núi trở xuống. Nhưng tảng đá ở dưới chân chàng lại nhô ra ngoài không trung. Một chân cử động khó khăn, thần pháp không thi triển được. Nếu chàng không ai mà sải chân té, thì chưa kể đến vấn đề thương tổn. Lại còn sẽ bị mất mặt trước mặt của đối phương. Khổ nỗi chàng lại không thể cầu xin đối phương. Đông Phương Bạch nghiến chặt răng ôm quyền nói. Ai hạ cáo tự, quay mình đến bên mép đá, dẫn lực vào một chân tung người nhảy xuống, rút kiếm đâm vào vách đá. Kiếm cắm vào đá hơn thước như cắm vào gỗ mục. Thân hình chàng treo trong không trung, một tay bám vào đầu vách đá rút kiếm, buông tay rồi từ từ đáp xuống. Chỉ một động tác bình thường như vậy cũng đủ khiến chàng đổ mồ hôi ướt áo. Đứng lại thở dốc một hồi rồi mới đi tiếp. Chân bị thương của chàng bắt đầu cảm thấy tê dại, không còn điều khiển được nữa. Tuy nhiên không còn đau đớn như lúc ban đầu. Phải mất một khoảng thời gian gấp đôi thời gian leo lên, đồng phương bạch mơi xuống đến chân núi. Trời đã hoàng hôn, mệt mỏi cùng cực khổ. Trên một tảng đá ngồi xuống, chàng dán ống quần lên quan sát vết thương. Chân của chàng xưng phù, vết thương máu đã chảy ra không ngừng. Không gian đang yên tĩnh, bỗng như hơi sáo động. Như sáo động mà những cao thủ thông thường khó lòng nhận thấy. Nhưng Đông Phương Bạch đã nhận ra. Theo bản năng, chàng gặp người lăn một vòng, động tác nhanh đến đổi, không thể nào dùng ngôn từ để diễn đạt cho được. Năm điểm tinh quan hợp thành hình qua mai, bay sượt qua mặt của chàng, ghim vào tảng đá sau lưng chàng. Đông Phương Bạch chống tay ngồi dậy, quát mắt nhìn quanh. Chỉ thấy một bóng người biến mất vào trong rừng rậm Qua người nhìn lại Thay tảng đá 5 mũi phi đào ghim ngai ngắn Bất giác chàng thấy lạnh toát cả người Nếu lúc nãy chàng phản ứng không kịp thời Ai ra tài ám toán đây Ngoài đám thủ hạ của nàng công chúa thì còn ai vào đây nữa Chàng đến gần nhổ một mũi phi đào Cũng có thể không gọi là phi đào Chàng chưa từng thấy thứ ám khí cổ quá như vậy bao giờ thân dài ba tấc, rộng một tấc, giữa thân có rãnh, mũi dao hình như giống như mũi tên vậy, hai bên mép mỏng, kéo dài ra như là một cánh, không có cán cầm, trọng lượng khá nặng, phi đau ghim vào đá vẫn không rớt xuống, chứng tỏ được tôi luyện bằng một thứ thép khá là đặc biệt. Bất giác chàng thầm khen người thợ đã làm nên thứ ám khí này, với hình dạng như vậy, ném rất dễ trúng đích. ném xa không tạo ra tiếng sét gió lực đạo mạnh sức sát thường lớn trong giang hồ ai đã là người thiện dụng thư ám khí này đây chàng nghĩ không ra đứng ngẩn người một lát chàng cất phi đao vào người tiếp tục lên đường vừa đi trong lòng trỗi lên biết bao ý nghĩ tâm trí hỗn độn tuy nhiên diệt xuất bị ám khí lấy mạng của mình chàng lại không chút quan tâm đã là người trên giang hồ thì bất kỳ ở đâu Bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp chuyện như vậy. Chỉ có việc chút Thái Hồng bị mất tung làm cho chàng cực kỳ lo lắng. Đầu tiên nàng bị bọn nữ nhân này bắt cóc, sau đó lại bị kẻ thứ ba cướp đi. Lời của thiết trưởng lão lão có thể tin được không? Kẻ thứ ba này ra vào tự do ở quỷ thủ lâm, hắn là ai? Phải chăng là người bí mật đã giúp chàng thoát khỏi quỷ thủ lâm? Nếu đúng là như vậy thì hắn không có ác ý. Không chừng giờ này Trúc Thái Hồng đang yên bình ở nơi khách điếm chờ chàng. Nghĩ tới đây chàng gia tăng cước độ. Về đến khách điếm trời đã quá canh hai. vào đến trong phòng chàng thất vọng. Trúc Thái Hồng vẫn bạc tâm. Xem ra vấn đề nghiêm trọng hơn chàng tưởng. Bất kể nàng lọt vào tay của ai cũng có thể xảy ra chuyện không may. Bởi nàng quá đẹp, đến cả tượng đá còn phải mềm lộng. trước nhan sắc nữa là nếu việc không mai xảy đến với nàng thì vô trường công tử còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ đây bên ngoài cửa của căn phòng ngủ qua lệ, hai tên kình trang võ sĩ mỗi một tên ngồi ở trên ghế hướng mặt ra ngoài kiếm tốt trận đặt ngang ở trên đầu tên bên trái mở miệng nói lý tam này xưa nay thường nghe nói tiên nữ giáng trần nay mới được tận mắt thưởng thức đó Lít tam lít mắt vào trăng bức rèm châu rồi ẩm ừ. Ừ, rồi sao nữa? À, nếu có thể ôm nàng vào lòng thì trường đông này có chết cũng cam tâm. <cười> trường đông, người chết còn nằm mộng giữa ban ngày nha. Đến gần nàng một trường cũng đủ cho người chết đến một dạng lần rồi đó. Trường đông gãi gãi lỗ tài nói, Nói gì thì nói, sao giờ này còn chưa thấy người tới đổi ca vậy cả. Đến rồi kìa. Hai tên võ sĩ sắp đèn lòng đi tới. Lý Tam và Trương Đông đứng dậy dương vai một cái rồi tra kiếm vào giỏ. Lý Tam trợn mắt nói. Hai người đi đâu mà đến giờ này mới tới vậy? Một trong hai tên vừa mới tới lên tiếng. thông cảm cho bọn này. Bận bồi tiếp thiếu chủ uống mấy chén. <cười> hai người nói nghe hoài quá vậy. Được uống rượu với thiếu chủ sao? Dứt lời Trương Đồng kéo tay Lý Tam bước ra. Hai tên võ sĩ mới đến ngồi vào ghế Một tên vừa ngồi vào ghế đã che miệng ngáp à, Tiểu Phạm Nghe nói ở trong phòng có một con bé đẹp như thiên tiên vậy Ta chưa thấy qua Còn ngươi Tiểu Phạm xua tay Vậy là may cho ngươi đó Bằng không đem về ngủ không yên giấc độc Tiểu Phạm à, Rượu của thiếu bàn chủ mạnh quá đi mày Tiểu phàm đứng dậy dụi mắt, nhị hổ, thường ngày ta uống được hai giò lớn, bữa nay bất qua mấy câu bà chén đã thấy xài nếu chẳng may gặp nhị nương. Hai tên còn lãm nhãm thêm mấy câu rồi mới ngã người ra sau gái phò phò. Một bóng người lặng lặng tiến đến, chân tập tẩn, đôi mắt gà chọi láo lia, tiếng sát vào cửa phòng, khẽ đẩy cửa, cửa bị chốt ở bên trong, hắn lấy một con dao chỉ thủ ra. Động tác của hắn xem ra vô cùng thuần thục, Nháy mắt thì cánh cửa đã được đẩy ra không một tiếng động. Không cần nói cũng biết đó là thiếu bang chủ đinh kế tông. Hắn lại lấy ở trong người ra một con hạt nhỏ bằng bạc. Hướng mở hạt vào trong, lấy nút đẩy ở nơi miệng hạt ra. Một làn khói mảnh từ từ bay ra. Qua một lúc hắn đẩy cửa bước vào trong, còn không quên khóa trái cửa. Đèn mờ tối, ánh sáng lung linh. bên trong bức màn mỹ nhân đang ngủ say đinh cái tồng nước nước bọt đưa tay dở mạng lên từ bên ngoài cửa sổ có một tiếng động lạ vọng dạo. đinh cái tòng thu tay phóng một bước đến bên cửa sổ chân tập tẫn của hắn di động nhưng động tác khá là gọn gàng hăng khẽ hỏi mộc qua có chuyện gì vậy chỉ nghe bên ngoài ậm ừ một tiếng Thì ra ngoài sân cũng có bố trí người canh gác đương nhiên đã được thiếu bàn chủ sắp xếp ổn thỏa rồi. đinh Cây Tông trở lại trên giường miệng lẩm bẩm. Thái Hồng, ờ, chỉ cần được thân cận với nàng một đêm, ờ, phụ thần ta có chặt đầu ta cũng tam tâm. <cười> Lúc này giấy dán cửa sổ đã bị dùi thủng một lỗ nhỏ. đinh Cây Tông tiếp tục lẩm bẩm. Đêm xuân một khắc đáng ngàn dạ Vừa nói hắn vừa thò tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà ló ra bên ngoài chăn. Rồi đưa lên. Hắn dí mặt vào, hôn lấy hôn để. Sau đó dội giả cởi áo. Bỗng cạch cạch cạch. Tiếng gõ cửa. nên cái tông dội giả lùi lại. Bên mình chỉ còn có bộ áo lót. Một bước hắn nhảy đến bên cửa sổ hại dòng quát lớn. Mọc qua, người làm cái trò quỷ quá gì vậy Không có tiếng đáp. Đình cái tông nhíu mày Một qua Bỗng một đạo ngân quang lóe lên Trời Đình cái tông ôm mặt rú lên hải hùng Hai tay bưng lấy mặt Thối lùi ba bốn bước Té phịch xuống đất Máu tươi chảy rồng rồng qua kẻ tay Bên ngoài có tiếng bước chân loạn xạ Chuyện gì đó Giọng của nữ nhân nghe như kim châm vào mạng nhỉ Bình Cửa phòng bị bật ra Nhị nương sông vào Trời Nhị nương kêu lên thất thanh, ngoài sân có tiếng kêu kinh hải, Toàn phương ngã rồi, có một giọng khàn khàn quát lớn, Lột xóa, trong thư phòng đinh kế tông nằm ở trên giường, Trên mặt chỗ hai mắt đang quấn giải trắng, Nơi mắt của hăng máu chảy thấm ra ngoài, miệng không ngớt rên rỉ, Nhị nương ngồi bên mép giường, một cẩm bào lão nhân râu tóc xám bạc, Hai tay mừng mê món ám khí quái gỡ, Hình tử như là phi đao. Một hắc y lão nhân khác đang thu dọn các dụng cụ cứu thương. Ở bên ngoài cửa sổ đã thay sắc trắng trời sắp sáng. Ấm bào lão nhân lên tiếng. Phiền hoàng tiên sinh qua. Giọng lão nghe ngàn ngẹn. Hắc bào lão nhân bỏ các dụng cụ vào rương rồi nói. Bất thực khách sao đây là bốn phần của y gia mà. Còn mắt trái của tên súc sinh này. Đình bàn chủ. Nhân chầu à, đã bị phá rồi, cho dù qua đà tái thế cũng không có phục hồi được đâu. Ảm bảo lão nhân thở dài ảo não. hắc bạo lão nhân đứng dậy nói, Tại hạ cáo tự, ba ngày sau sẽ đến thầy thuốc. Người đâu tiễn tiên sinh? hắc y lão nhân sửa tài nói, à, Không cần khách sáo đâu. Thì ra cẩm bào lão nhân là Ban chủ Thái Dương Bàn Đinh Thiên Long Lão nói bước ra đến cửa Nói dời người ngoài Lỡ quán gia Thài ta tiếng khách Bên ngoài có tiếng giả ràng Đinh Thiên Long trở vào Thư phòng trầm ngâm một lúc Cái thằng xuất sinh này Đúng là gàn lớn bằng trời Mày đuôi một mắt Coi như là còn may rồi Nếu phi đào cấm vào chỗ khác Cả mang cũng không còn Cũng tại bà cưng nó quá rồi nó hư đó Nhìn sang nghị nương rồi nói tiếp Ngài thường nó hay la cảo ngoài đường Tảnh hài ngắt lá bẻ hoa Bà không có ngăn cản Ai nói tôi không ngăn cản chứ Nó có phải là đứa trẻ lên ba đâu Không lẽ suốt ngày tôi phải đi theo nó hay sao Khuyên giải rồi la dày Nó cũng không có nghe Tôi biết phải làm sao bây giờ Thôi Chuyện đã đến nước này rồi Đừng có trách cứ nữa Lo tìm ra hung thủ đi Còn phải tìm sao Rõ ràng là vô trường công tử Đông Phương Bạch Ta phải mốt mắt hắn Phần thầy hắn thành môn đoạn Trước nay chưa có nghe nói Đông Phương Bạch sử dụng phi đao à Không phải hắn thì cũng là đồng đảng thôi Ta thấy không có đúng. Linh Thiên Long trợn tròn mắt. Cái gì không đúng đây? Nếu là Đông phương bạch hoạt đồng đảng của hắn. Thì mục đích chủ yếu là cứu người. mà khác theo thủ đoạn giết người của hắn. Chắc chắn không kể gì đến mạng của kế tông. Nếu phì đào nhắm ngài tâm quyệt. Thì không những giết được người. Còn có cơ hội cứu người nữa. Nhưng hắn không có làm như vậy. Chỉ điểm quyền cảnh về. rồi đã thường kế tông rồi rút lui thôi vậy theo bà thì là ai đây? thầy thì là một kẻ khác ý đồ bớt mến còn nữ nhân kia đã rời sang nơi khác rồi đinh thiên long đến gần đèn xem xét phi đào trong tài bỗng dỗ bạn nói trời không lẽ là hắn Nhị Nương đến gần hỏi ai vậy đinh thiên long nhíu mày như ngẫu Bà đã nghe qua danh hiệu Mà đào quỷ ảnh bao giờ chưa Nhị nương hơi biến sắc Có nghe Mà đào quỷ ảnh hoành hành hoàng ngoại Mấy chục năm Các cao thủ hát bạch Chết dưới tài của hắn vô số kể Hành tôn xúc quỷ nhập thần Chưa có ai thấy được mặt thật của lão Không lẽ Ừ Theo truyền thuyết Lão giết bằng thư ám khí giống như là phi đao Nhưng không có cán Thì đào chuyên nhắm ngực của người, ngập lúc vào trong người, bên ngoài chỉ lưu có một vết thương nhỏ. Nhưng đào có chất độc làm máu đông đặc không chảy ra ngoài. mấy đến một lần có người đem tử thi người bị hại giải phẫu mới vén được bức màn bí mật. Trên Giang Hồ không nghe nói có người thứ hai sử dụng thứ ám khí này. Không đúng, kế tông sau khi bị thương máu chảy rất là nhiều. Bà đã tìm ra nguyên nhân mới, nghĩ ra ma đau quỷ ảnh. Bà xem đây, mũi đau hình mũi tên, đàn đuôi dày nặng, có thể ném được xa, lại chuẩn xác nữa. Cuối đuôi đào lại có một dòng máu đỏ, đây là thứ thuốc làm cho máu đông đặc đó. Kế tông bị thương ở nơi mắt, vì đau chưa ngập vào trong nên mới chảy máu. Nhưng tại sao hắn không nhắm vào ngực chứ Có hai cách giải thích. Một là vì cách một tầng cửa sổ khó đoán đúng vị trí Hai là hắn chưa muốn lấy mạng thằng kế tông Nhưng nghe đâu 10 năm trước Đại quan thần ni đã lấy mạng lão Không lẽ lời đồn ấy không đúng Ta cũng có nghe tin này Nhưng lão có truyền nhân thì sao Ta nghĩ đó chính là Đông Phương bạt. Chẳng có tiếng cấp báo Bấm ban chủ Đình Thiền Long như nghe thấy sự bất thường Trong lời nói của tên võ sĩ này Ông ta chạy ra rồi hỏi vụ Có chuyện gì Lữ quản gia ngộ nạn rồi Đình Thiền Long như bị điện giật Cái gì Lữ quản gia bị hại Ngay ngoài đại môn giống như là hà giám sát Đình Thiền Long xong ra ngoài Nhưng nhị nương kịp thời níu lại Thiền Long khoảng đã Chuyện gì Sợ là phi đao đang chờ ông đó Đinh Thiên Long như quả bóng xì hơi, nét mặt của lão ta biến đổi cực kỳ khó coi. Như Nương lại lên tiếng nói tiếp, Việc này không có thể hấp tấp xem ra đối phương muốn lần hồi tiêu diệt bốn bang của mình. Chỉ có điều ta không biết. Tại sao đối phương lại biết chút thai hồng ở trong tay chúng ta? Bây giờ ta tin hung thủ là Đông Phương Bạch. Vì phi đao không giết được kế tông nên hắn chưa thể cứu người. Tài dám chắc hắn sẽ không có bỏ qua đâu. ta đã có cách rồi. Đinh Thiên Hồng gật đầu tán động. Đông Phương Bạch ngồi sốt ở trong phòng của khách điếm chờ đợi. Chàng đã vô kế khả thi. Trúc Thái Hồng đầu tiên bị đám nữ nhân bắt cóc, lại bị kẻ thứ ba cướp đi, mà cũng có khả năng là đã được cứu ra. Trong tình hình không có chút đầu mối, ở trong tay của chàng không thể hành động gì được. Kẻ thứ ba là ai? Tại sao bắt người còn đem quần áo trả vậy? Bốc dân phòng cung cấp tin tức ban đầu Hay hắn là kẻ thứ ba đây? Kẻ thứ ba có phải là người đã bí mật giúp mình? Còn người phóng ám khí, ám toán mình là ai? Hàng loạt câu hỏi quay cuộn trong đầu Không có câu nào chàng trả lời cho được Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu Chúc Thái Hồng xứng đáng được xưng là đệ nhất mỹ nhân Bất kỳ ai có đủ mơ ước được nàng, đều có mơ ước được ấy. Bạch Mã công tử là một ví dụ, nhưng hắn đã thiệt mạng rồi, tử trạng giống hệt như các nhân vật trọng yếu của thái dương bạn. Từ gia tập là một nơi hẻo lánh, người như bốc dân phòng, nếu không có mục đích gì đặc biệt thì Hà tất phải dừng chân ở đây làm gì? Giả sử như hắn có ý đồ giống như Bạch Mã công tử, thì hắn nhất định phải thừa cơ hội cướp người. Chúc Thái Hồng đang được chàng bảo vệ. Hắn không ngu dại gì mà ra mặt đối địch với một người mà hắn chưa rõ nông sâu. Xem ra vấn đề có vẻ sáng ra một chút ít. Rất có thể là bốc dân phong khôn khéo thừa cơ cướp người đẹp mà không cần phải mất nhiều sức lực. Còn các án mạng liên tục xảy ra hoàn toàn không liên can gì đến việc này. Việc đưa áo quần trở về có thể là hành động nghi minh. Việc đưa tin tức để bài tỏ thiện ý nhằm làm lạc hướng sự chú ý của hắn. Cần phải thận trọng lắm lắm. Con người này coi vậy mà không đơn giản. Đương nhiên hiện thời tất cả chỉ là giả thiết. Biết đâu sự suy si đoán này là lầm lẫn. Làm thế nào để chứng thực? Đây là việc cần phải làm ngay bây giờ. Đông Phương Bạch bước ra cửa sổ, bóc dằn phòng nói hắn ở phòng kế bên. Nhưng bên kia có một giải phòng, hắn ở phòng nào chứ? Vừa mới suy nghĩ như vậy thì đã thấy bốc văn phong từ trong gian đầu tiên bên phải bước ra. Nhìn về phía bên này một cái rồi bước đi. Đông Phương Bạch đứng ở trong cửa sổ nên có thể nhìn thấy hắn, còn hắn thì không thấy chàng. bất giác Đông Phương Bạch nổi lên một ý nghĩ, theo dõi để điều tra. Ý đã quyết như vậy, chàng sửa sản đi ra. Vừa bước ra ngoài đã thấy tiểu nhị tươi cười rồi gật đầu chào nói. Khách quan có người đang chờ ở ngoài thực đường bảo tiểu nhân vào mời khách quan. Đông Phương Bạch khẽ nhíu mày, người đó là ai vậy? Cũng là khách của bổn điếm. Đã quá giờ cơm trưa nên thực khách thưa thớt, một vài người ngồi uống rượu. Đông Phương Bạch bước vào, bốc văn phòng đã đứng dậy mỉm cười đưa tay vẫy Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch bước qua lòng mừng thầm Đây là cơ hội tốt để thăm dò đối phương. Bốc Văn Phong chọn sẵn một bàn ở trong góc, chủ động kéo ghế ngồi và nói: "Tại hạ mạo muội mời mong Đông Phương huynh chớ cách." Bốc Huynh đã quá lời rồi. Chắc Đông Phương huynh chưa dùng cơm, tiểu đệ xin mời khách nhân cơ hội này chúng ta đàm đạo một phen." Tín tình, tình của Bốc Huynh tại hạ nào dám từ chối, song phương ngồi xuống. tiểu nhị bưng lên bốn đĩa thức ăn một bầu rượu rồi lui ra đông phương huynh chúng ta có duyên gặp nhau thật là tam sinh hữu hạnh tiểu đệ kính huynh một ly bốc văn phong nâng ly rất là phóng khoáng rất là phong độ đông phương bạch cũng nâng ly tại hạ cũng rất vinh hạnh mời hai người cùng cạn bốc văn phong lại rót không biết đông phương huynh có tin tức gì của lệnh mũi chưa Đông Phương Bạch thở dài và nói, Ê, đà ta bốc huynh quan tâm, vẫn chưa có tin tức gì. Tư đệ vô tình phát hiện ra một đầu mối, ồ, xin thỉnh giáo. Bốc dân phong trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, sáng nay tư đệ đi ra ngoài nhàn du. Bắt gặp một thiếu nữ bận qua phục, mặt rất ư là quen, nhưng nhìn kỹ lại mới biết là một trong hai nữ nhân bắt khóc lệnh mũi." Dừng lời lại một lát rồi nói tiếp Nhất thời cao hứng Tiểu đệ đi theo Phát hiện thiếu nữ này cư ngụ Tại một khu vườn trồng nhiều qua Ở phía nam cách đây chừng hơn nửa dặm Lòng cảm thấy kỳ lạ Một thôn nữ như vậy Không lẽ cũng là một nhân vật giang hồ Nhưng sợ đã thảo kinh xà Cho nên tiểu đệ không có dám xét thêm Đông Phương Bạch gật đầu nói Như vậy thiếu nữ cung trang kia Có thể là thuộc hạ của đám nữ nhân chứ không sai. tuy Trúc Thái Hồng đã bị kẻ thứ ba bắt đi, nhưng đây cũng là một đầu mối quan trọng và cũng là một dịp để chứng thực lời nói của thiết trưởng lão lão. đa tạ Bốc Quỳnh đã chỉ giáo, Đồng Phương Quỳnh quá lời, đó là bổn phận của tiểu đề. Đồng Phương Bạch ngẩn người ra, sao lại là bổn phận được? Bốc Quỳnh nói đó là bổn phận, tại hạ thật tình không hiểu. Bốc Dân Phong thoáng đỏ mặt, à, tiểu đệ lỡ lợi, dừng một lát lấy lại sắc nghiêm nghị rồi nói tiếp. Thông thường giang hồ bằng hữu hay có thành kiến với một số người, tuy nhiên với Đông Phương huynh tiểu đệ không muốn giấu giếm. Bốc Dân Phong quay người dán áo, Đông Phương bạch ngẩn người, nơi thắt lưng của Bốc Dân Phong có giác kim bài, thì ra hắn là người của nhà môn. Bốc văn Phong ngồi ngay lại và nói. Tiểu lệ là bổ đầu của Nam Dương Phủ, thừa lệnh đi điều tra về quyết án của kim sư tử Lưu Lăng. Đông Phương Quỳnh chắc không vì việc này mà khinh ghét tiểu đệ chứ. Đông Phương Bạch khẽ nghiêng người, thất lễ, thất lễ. Chàng có giữ giọng bình tĩnh rồi nói tiếp. tại hạ tuy không dám xưng là người hiệp nghĩa, nhưng cũng không phải là thứ tội phạm. Với chức phận của Bốc huỳnh tại hạ chỉ kính ngưỡng chứ, đâu có tỷ hiểm. vậy tiểu đệ sinh đá tạ các ý nghĩ lại cuồn cuộn nổi lên trong đầu của đông phương bạch người của nha môn có trách nhiệm trừ bảo an dân hắn nói đó là bổn phận thì cũng không có gì là sai nhưng đã là người đi điều tra sao lại tự mình tiết lộ mình là người trong giang hồ hắn có hành động như vậy thật không hợp với lẽ thường hơn nữa giang hồ đổ cho mình là hung thủ chẳng lẽ hắn không biết hay sao Mình xuất hiện ở từ gia tập Tiếp đó là ba bốn án mạng lần lượt diễn ra Không lẽ hắn chẳng nghi ngờ Hay cố ý để lộ thân phận cũng là một thủ đoạn của hắn Hắn có phải là người bí mật đã từng trợ thủ mình thoát khỏi hiểm Hắn đã là người của nhà môn Vậy việc của chúc Thái Hồng bị kẻ thứ ba cướp đi Không dính liếu đến hắn rồi Tuy miệng nói không có tỷ hiểm Nhưng ở trong lòng chàng trỗi lên một cảm giác rất lạ Có thể đó là một thành kiến của giới giang hồ À, việc làm của bốc huynh không biết đã có kết quả gì chưa Chàng nhớ đến cái hẹn Ở trong vòng ba tháng dây thiết trượng lão lão nếu bốc văn phòng phá được án này Coi như là chàng vô can Hiện thời chưa có đầu mối Nhưng hung thủ hiện ẩn thân ở từ gia tập này Thì quyết không sai Tại hạ có một lời muốn nói Xin Đông Phương Huynh cứ tự nhiên Các Bất Huynh cũng biết Danh hiệu vô trường công tử của Tại Hạ do đâu mà có chứ Bốc Dân Phong điềm nhiên nói Đương nhiên Vậy mục tiêu của Bốc Huynh không phải là Tại Hạ sao Không Tại sao Bắt người phải có tan chứng Không thể dựa vào lời đồn đại Thật tình lúc đầu tiểu Đại cũng nghĩ Đông Phương Huynh là thủ phạm Nhưng qua điều tra chứng tỏ Đông Phương Huynh Không liên can gì đến các quyết án cả Bắc Quynh lấy gì mà chứng minh? Quyết án ở Đại Thạch Kiều đó. Đông Phương Bạch hơi kích động, chứng minh thế nào? Đông Phương Quynh sau khi giao đấu với mạch mã công tử lập tức trở về khách điếm, Đương nhiên không thể phần thân giết người, như vậy hung thủ phải là người khác mới đúng. Đông Phương Bạch không khỏi giật mình. Theo như lời của Bác Văn Phong nói, thì nhất cử nhất động của chàng đều nằm ở trong tầm giám sát của đối phương. Vậy thì khả năng của hắn là người bí mật âm thầm giúp đỡ chàng càng lớn. tiếu đệ thành tâm kết giao và khâm phục võ công của đông phương huynh còn đông phương huynh bị hiềm nghi chắc cũng hết lòng hợp tác phá án có phải không đông phương bạch im lặng gật đầu thực khách đã bỏ đi hết chỉ còn lại một bàn có hai người thành ra nói chuyện càng tiện tiểu đệ xin nhắc lại đông phương huynh có cần tiểu đệ giúp một tay không hiện thời thì chưa khi nào cần tại hạ sẽ làm phiền bốc huynh Việc của chúng ta bàn tới đây là xong, giờ thì uống một bữa cho xài ha. Mời, tại hạ kính bốc huynh một ly. Kỳ thực Đông Phương Bạch không còn lòng dạ đâu mà ăn với uống. Lòng cứ thấp thẩm, lo cho sự an nguy của chúc Thái Hồng. Đặc biệt việc đối phương mang quần áo trả về, làm cho lòng chàng như bị thiêu đốt vậy. Hầu như chàng không dám nghĩ đến những hậu quả mà chúc Thái Hồng phải gánh chịu. bỗng chàng nhớ đến chuyện thanh kiếm của bạch mã công tử bị đánh rơi sau đó rồi biến mất bốc văn phong đã theo dõi sát chàng như vậy biết đâu hắn đã không lén lấy đi rồi bí mật mà chàng khổ công giữ từ mấy lâu nay giờ đã bị đối phương phát hiện muốn hỏi nhưng cuối cùng chàng cũng ngăn lại được sợ hỏi ra chẳng khác nào lại ông con ở buổi này hai người ngồi ăn uống đã gần một giờ đồng phương bạch không thể chờ lâu hơn được Liền bỏ đổ xuống và lên tiếng Bốc huynh tại hạ còn có việc bên mình xin cáo tự À xin Đông Phương huynh tự tiện Đông Phương Bạch đứng dậy ôn quyền tại hạ thất lễ Bốc văn phong cũng đứng dậy Thân phận của tiểu đệ chỉ một mình Đông Phương huynh biết xin giữ kính tại hạ sẽ giữ kính Đông Phương Bạch rời khỏi thực đường Đoàn dây bốc văn phong Ngoài việc nghi ngờ hắn khám phá bí mật về thanh kiếm của chàng ra Những hiểm nghi khác hoàn toàn biến mất Thậm chí sông phương còn có cơ hội liên thủ hành động nữa là khác Ra khỏi từ gia tập Con đường lớn chạy về phía chính nam Đi thẳng chẳng bao lâu thì đã thấy một vườn rau lớn Màu xanh của rau trái được điểm xuyến bởi những dạt qua đủ màu sắc Trong rất là đẹp Đông Phương Bạch dừng chân từ đàn xa quan sát Không phải chàng thưởng thức cảnh đẹp mà chủ yếu là quan sát địa hình. Một con đường nhỏ xuyên qua giường rau thẳng tới một căn nhà nhỏ ba gian Phía trước gian nhà cỏ có một hàng rào thấp hình bán nguyệt. Theo lời của Bốc văn Phong thì nữ nhân bắt cóc chúc Thái hậu ngủ ở tại đây. Tại sao nữ nhân này xuất hiện ở trong tập và với danh phận là một người bán qua? Nơi đây là nhà của ả hay là một phân đà bí mật của môn phái đây? Một lão nhân đầu đội nón nang Dài giác cuốc từ trong nhà cỏ bước ra Dễ như định ra giường làm việc Đông Phương Bạch giỏi dã bước tới Vừa khéo đụng mặt lão nhân nơi hàng rào Lão nhân thân hình giảm dở Tay chân thô ráp Một lão nông chính hiệu Lão nhân ngẩn đầu lên nói Người là ai Tìm nữ nhân bán qua Chàng không biết tên nữ nhân này đành, đành nói như vậy À Tìm con A đầu nhà ta có việc gì Ờ Mua hoa tươi, số lượng lớn Lão Nhân mỉm cười nói Tiểu lão phải ra ngoài vườn làm việc Công tử cứ vào trong nhà nói chuyện với con A đầu đi Lão quay vào trong nhà nói A đầu, có khách muốn mua hoa tươi kìa Đông Phương Bạch đi vào Một thiếu nữ ăn dẫn theo lối nông dân bước ra đón khách mày thanh mắt tố, đôi mắt lóng lánh Làn da nõn nạ, nước mặc áo lụa quận Là có thể gọi là mỹ nhân được Công tử mua qua tươi, tìm qua thiếu nữ ngạc nhiên, tìm qua công tử không phải là người ở trong tập, à ta từ xa đến đây. Thiếu nữ khẽ nhếu mày Đông Phương Bạch nhìn vào trong nhà, có thể vào trong nhà đàm luận không, à được, mời. Phong cách bài trí thật là đơn giản, bàn gỗ ghế dài trong góc để các nông cụ. Đông Phương Bạch gương mặt như cười cười, nhìn thẳng vào mặt của đối phương. thiếu nữ khá trầm tỉnh nói, mời ngồi, không cần, đứng nói chuyện được rồi. thiếu nữ lại nhíu mày, công tử không phải đến để mua qua chứ, không cần phải diễn kịch nữa. tại hạ đi thẳng vào vấn đề, cô nương xưng hô thế nào? Tiểu nữ tên là Tiểu Anh, Tiểu Anh cô nương. tại hạ không cần nói cô nương cũng biết tại hạ đến với mục đích gì, người là đệ tử của quỷ thủ lâm. Tiểu Anh thối lưu một bước sắc mặt nhợt nhạt. Đông phân bạch Ôn Tẩu nói tiếp, "Quỷ thủ Lâm với thái dương bàn quan hệ thế nào hết?" "Việc này ta không biết, tiểu anh cô nương. Tại hạ không muốn dùng đến sức mạnh, chỉ mong người trả lời cho thật, tại hạ sẽ không làm hại ngươi." Nét mặt của tiểu anh không ngừng biến đổi. "Nhưng nếu ta tiết lộ cơ mật của môn phái sẽ bị nghiêm hình. Tại hạ bảo đảm sẽ không nói ra tên của cô nương." Bạn không nói thì hậu quả còn gây gớm hơn nghiêm hình của quý môn, người nên cần nhắc lại. Tiểu Anh gián áo nhanh như chớp thanh đoạn kiếm đã ở trong tay, không chần chờ lập tức tấn công động tác gọn gàng mà nhanh nhẹn. Đông Phương Bạch không nhích động thân hình, dơ tay một cái đã nắm đúng vào mạch môn, khẽ dẫn lực. Tiểu Anh rên lên một tiếng rồi buông tay. Thanh đoạn kiếm chưa kịp rơi xuống đất, đã nằm gọn trong tay của Đông Phương Bạch. Thoát một cái, mũi nhọn đã chỉa ngay vào yết hậu của Tiểu Anh. đông Phương Bạch, người giết ta đi. Nói hay không nói rồi cũng phải chết. Ta thà bị người giết chứ không chịu khổ hình của bản môn rồi mới chết. đông Phương Bạch cười lạnh. <cười> tiểu Anh cô nương. Ngươi nghe đây. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu không đáp, ta sẽ lấy của ngươi một miếng thịt. Mũi kiếm di chuyển trên mặt của Tiểu Anh. Tiểu Anh rung lẫy bẫy. ờ ờ Giờ thì trả lời Ngươi là thuộc hạ của Thái Dương Ban Không à, Không phải Ồ vậy ngươi là thuộc hạ của ai à, Nói Của Không Ninh Cung Khùng Ninh Cung Đông Phương Bạch kinh ngạc thật sự Chàng chưa hề nghe nói đến môn phái này Danh sừng nghe như các cung thất trong hoàng cung Thảo nào thiếu nữ kia được xưng là công chúa Chứng môn nhân là ai? Khuôn Ninh cùng Phu nhận Ông đã ở đâu? Ở Quỷ Thụ Lâm. Có bao nhiêu đệ tử? Hơn trăm người. Đông Phương Bạch bất giác giật mệnh. Trong Quỷ Thụ Lâm chỉ có một gian nhà cỏ. Không lẽ còn có nơi khác? Tức nơi nhốt tại hạ hôm trước có đúng không? Không, đó chỉ là cửa môn mà thôi.